Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện không dồn dập, không có quá nhiều tình tiết gay cấn, nhưng lại chính là một câu chuyện nhẹ nhàng, đưa chúng ta từ câu chuyện này đến câu chuyện khác, từ cảm xúc này đến cảm xúc khác và cô gái Tiên Diệp Yên giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân mình, biết đúng biết sai và nhìn lại quá khứ cũng giống như là hướng về tương lai để sống một cuộc sống tốt nhất. Ngày hôm nay thì cô gái Diệp Yên và anh chàng Tiên Hưng lại giận dỗi nhau và đằng sau sự giận dỗi đó là bao nhiêu cảm xúc dâng trào cảm xúc đó là gì Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung chi tiết của tập 3 tâm xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ đi bộ ra đến đường cái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 Cô mới nói được câu Bác cho cháu về nhà Mà nhà ở đâu Cô tạm thời quên mất Đầu óc của cô chán lắm Thêm một lần nữa bản thân cần vận dụng trí nhớ dài hạn Cô vỏ đầu bứt tai Đôi lúc cô vỗ thật mạnh vào chán Với mong muốn Có thể nhớ ra thật nhanh Vậy mà phải mất đến 5 phút Khi đỉnh đầu bị hành hạ đến mức Tóc rối bù hết cả lên Cô mới chợt tỉnh À nhớ ra rồi Hưng tường dặn dò cô rất kỹ Nếu một ngày nào đó Cô lỡ có quên đường về Hãy lấy điện thoại ra Giờ lên cho người ta xem tấm ảnh Chụp tòa nhà hai người đang sống Chắc chắn phần đông mọi người Sẽ dễ dàng nhận ra Quả đúng là như vậy Bác Tài xem xong Cũng gật gù ra điều hiểu ý Trời khuya giao thông có chút thông thoáng Chỉ 40 phút Diệp Yên đã về đến nhà Biết cô trở về an toàn chiếc xe theo sau nãy giờ mới yên tâm rời đi. đêm đó hưng đi không mang theo bất cứ thứ gì đêm đó có người ngồi ngẩn ngơ cả đêm làm vì tức giận hay thấy mình thực sự quá đáng. căn phòng đóng cửa im lìm mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp giống như trước mỗi ngày trôi qua căn nhà càng trở nên thanh thang và trống vắng. đầu bếp đi rồi khách hàng vít phải tự mò mẫm nấu ăn. Những bữa ăn chính mỗi ngày, mì gói vẫn là bất thủ. Có cô gái lựa chọn cho mình một góc bàn, từ từ thưởng thức bữa sáng hợp lý nhất vào lúc này. Mấy hôm nay cô lạ lắm, nhìn đâu cũng thấy người ta, tự véo vào tay mình thật đau, vẫn như vậy. Diệp Yên bắt đầu lo sợ, hay là do bản thân cô sinh ra ảo giác. Có giọng nói cứ leo nhéo bên tai, thi thoảng lại tự cười một mình, giống như cô bệnh. Vợ ơi là vợ cay mắt quá, gọt hành gì thì chả cay. Ai đó không biết nói ngọt, giọng cực kỳ chua lét. Đối với một số người mà nói, lạnh lùng là bản năng, còn cọc cần là bản tính. Thế vợ có biết cách nào để thái hành không bị cay mắt không? Chịu. Diệp Yên vô tư gặm trái táo, còn người bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt từ nãy tới giờ. Nấu bữa tối bắt đầu từ 5 giờ chiều Vậy mà sau gần một tiếng Công tác chuẩn bị Vẫn chỉ dừng lại ở khâu thái hành Căn bàn có người nói ít quá Vừa làm vừa nói thì có sao Nhưng mà không Phải dừng hẳn lại thì mới chịu Này nhá Để anh nói cho mà nghe Một là gọt hành dưới nước Còn hai là Hưng nhìn cô ngập ngừng Nhẹ nhàng rúi vào tay cô một con dao Hai là đưa cho người khác làm Vợ làm đi. Anh nói xong chạy vụt mất, đứng trước cửa cười sằng sặc như bà con nông dân được mùa. Có đôi lúc lại vô tư giống như trẻ con, được cô tiên cho quà vậy. Hưng ơi là Hưng, canh khổ qua đắng lắm, làm cách nào để cho hết đắng bây giờ? Đang ngồi trên bàn ăn phía đối diện, Hưng cúi xuống ra vẻ thần bí. À có một cách đấy. Cách gì? Đơn giản thôi, là vợ không ăn nó nữa. Từng màng ký ức xuất hiện trong mọi ngóc ngách trong căn nhà Đâu đâu cũng thấy hiện lên hình ảnh của người mà cô nghĩ rằng Bản thân mình ghét cay ghét đắng Ai đó luôn miệng nói như một con vẹt Có đôi khi có người phải nhét bông tai vì người ta quá phiền phức Cô lắc đầu cho tỉnh táo lại Cô nghĩ rằng chỉ có đứa hâm mới nghĩ nhiều về người ta như vậy Bát mì tôm còn chưa kịp xuôi nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ sáng diệp yên di chuyển tới khách sạn kiểm duyệt lại phòng ốc đồ ăn dùng để chuẩn bị đón đoàn khách đến từ quảng bình công tác chuẩn bị hơi đặc biệt vị khách là người miền trung khẩu vị khác ngoài bắc một chút cộng thêm khí hậu có nhiều nét không tương đồng cô lo sợ lại xảy ra sai sót thực phẩm phải đảm bảo tươi ngon nơi cung cấp phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và quan trọng hơn khi nhìn thấy món ăn người thưởng thức lập tức cảm thấy yêu đất nước mình hơn. Khi mọi thứ cảm thấy khá ổn, định bụng là quay trở về nhà, bước chân vô tình bước hụt khiến Diệp Yên giật mình khi nhìn thấy phó giám đốc và anh Thư, bạn của cô đang ngồi dùng bữa tối cùng nhau trong một căn phòng. Cái cửa trùng hợp đóng hé hé, chỉ cần một cái liếc mắt cũng dễ dàng nhận ra. Một nam một nữ ngồi cùng nhau ở trong một căn phòng riêng, Người nam này lại có vợ, có con Nghe mùi thì thấy có gì đấy không được ổn lắm Bản thân cô thì không nhiều chuyện Nhưng mà khi đi ngang qua Nghe cái giọng ngọt ngào của cái thư Cứ đập vào tai của cô Em có tiêu gì đâu Sao anh chuyển nhiều tiền thế Bởi vì em xứng đáng <cười> Chuyện đó anh giải quyết đến đâu rồi Bao giờ thì em mới đàng hoàng Đi cùng anh Mà không sợ bị người ta chửi mắng Câu hỏi này hơi khó, người đàn ông kia trầm tư, đôi mắt rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng, một tiếng thở dài, nhẹ nhẹ vang lên. Anh Thư à, cho anh thêm một chút thời gian nữa, anh hứa, anh không bao giờ để em phải chịu thiệt thôi. Quá sợ, tiêu đây bây giờ lộng hành ghê thật, tiêu tiền của chồng người ta đã đành, lại còn tham lam đòi hỏi danh phận, không muốn nhìn họ tình tứ nắm tay nhau, anh anh em em ngọt xớt. Nên Diệp Yên lắc đầu, bước thẳng ra bên ngoài. Vừa đi được mấy bước, bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi ẩm ĩ Cho tôi vào, phải cho tôi vào chứ. Tôi phải vào bên trong bắt gian tại trận, đôi nám nữ mèo mà gà đồng với nhau. Cho tôi vào đi, cho tôi vào. Thì ra cái người có vóc dáng quý phái, tóc xoan bồng bềnh, là vợ của ông xếp trong phòng kia sao? Đúng vậy, là bà ấy chứ ai. Bình thường ăn nói nhỏ nhẹ. Sao hôm nay thấy mở miệng ra lại gào to thế? Diệp Yên rất tò mò, muốn ở lại xem tiếp vờ kịch hấp dẫn này. Bảo vệ thực thi quyền hành nhất quyết, ngăn ở bên ngoài, một hai không cho bà ta bước vào bên trong để gây sự. Nhưng càng bị cấm người đàn bà kia càng la lối ôm sòm, bà ta chửi bới, mắng nhức đủ thứ trên đời, đôi khi còn cua đại thứ gì đó và tiếp tục đe dọa. Bỗng choàng choàng. Tiếng động lớn, đây là chiếc bình xứ cao hơn một mét, ở bên ngoài cửa vỡ tan tành. Trong khi chú bảo vệ đang rơi lệ vì chiếc bình quý sắp phải đền, thì bà cô kia đã nhanh chóng chạy vào bên trong. Cánh cửa phòng bất chợt mở toang, lạ là chỉ còn một mình người đàn ông kia đang ung dung ngồi dùng bữa. Vừa mới nhìn thấy chồng mình, giọng người đàn bà kia đã thè thé. Ông, ông ngồi một mình à? Thế con hổ ly kia đâu? Hôm nay đừng hỏng chạy thoát. Để bà mà bắt được thì bà xé xác ra. Con kia đâu rồi? Phò giám đốc này rất lạ. rồi thèm để tâm đến vợ mình vẫn điểm tĩnh nhai miếng thịt bò trong miệng. Ông đang còn tâm trạng mà ăn à? Tôi hỏi ông con kia đâu? Sao? Nó sợ quá nó trốn rồi à? Khôn hồn thì mày ra đây. Ông gọi nó ra đây cho tôi. Nhanh lên! Con đi kia mày đâu? Cái âm thanh ấy nếu nhốt trong một chiếc thùng phi rỗng Chắc chắn đủ sức Để nổ tan cả một con phố Còn người đàn ông kia thì cứ ngồi đấy Theo như Diệp Yên suy nghĩ Cái mảng nhĩ của ông ta chắc là bị xé ra rách toạc rồi cũng nên Có lẽ do bà ta công kích quá nhiều Hoặc có lẽ do ủ tai Mãi lâu sau người chồng mới nhằn nhạt, nhạt lên tiếng Sống ở trên đời Cùng lắm ý, Là để cho người ta ghét chưa đừng để cho họ khinh. Lão con người, vẫn nên có lòng tự trọng thì hơn. Bà hiểu chứ? Sức chịu đựng vượt ngoài tầm kiểm soát. Như con thú bị thương, bà ta lao vào phía người đàn ông ấy, cứ tự do mà đấm đạp. Những cú cùi trò, những lời chỉ chiết nhức móc, được bà ta phun ra không ngừng nghỉ. Ông Vinh không nhúc nhích, vẫn ngồi yên để mặc bà ta chút giận. Im lặng là đặc ân cuối cùng tôi dành cho bà. Đừng để mọi việc đi quá xa. À, giàn diếu với người ta, bây giờ lại còn già mồm à? Có phải là ông đang bênh đứa bổ của ông? Ông hắt hủi vợ con ông có phải không? Ông khốn nạn thế à? Đồ khốn nạn kia! Tất cả những gì có trên bàn, chiếc áo sơ mi trắng của ông ta lãnh đủ. Lúc ông Vinh nhìn xuống, cũng là lúc thấy chiếc áo sơ mi của mình bị bà Hiên cào cấu, rách tươm giống như sơ mướp. Nước sốt, nước mắm, nước canh bị dỗi lên ố bẩn loang lổ. Một mùi hôi tanh nồng nặc, tùng bay phẳng vất trong không khí trong lành. Những người tò mò đứng thành tốp chỉ trì trò trò. Có người còn dùng điện thoại, quay lại tất cả hình ảnh vừa mới diễn ra. Diệp Yên bị đẩy tới đẩy lui, đến khi nhìn lại cô mới biết. Mình bị đẩy, tận vào trong nhà vệ sinh. Khá trùng hợp, người vừa ngồi dùng bữa cùng với người đàn ông đó, lại đang cùng với cô, đứng trong này. Nhìn anh Thư qua gương Diệp Yên mở miệng Nói lời xã giao Bạn học này Bạn làm đây à? Thế bạn không sợ Bị người ta trả thù sao? Nghe lời của Yên mỉa mai Anh Thư mím môi tức giận Quen nhau từ những ngày học chung phổ thông Điều khiến nhiều người không thích ở Diệp Yên Chính là vẻ mặt cao ngạo khinh thường Những lời nói ra luôn sắc lạnh Như ngàn mũi dao cứa vào tim người đối diện Không gây đau, cũng gây tổn thương sâu sắc. <cười> Chả liên quan gì tới bà. Đừng có nhiều chuyện. Là con gái tốt nhất nên giữ cái thân. Nếu có bị đá, vẫn còn có đường lui cho mình. Sống vui cười trên nỗi đau của người phụ nữ khác. Chẳng vẻ vang gì đâu. Có người mặt xanh mặt đỏ, tự dưng lại run run, cứ ấp á áp úng. Tôi... tôi thực sự không như những gì mà bà đang nghĩ đâu. Ừ... Thì không như những gì mà Diệp Yên nghĩ, chỉ là như những gì mà cô nhìn thấy. Chuyện thì sáng như ban ngày ban mặt, mà con người vẫn còn muốn chối phăng sao. Anh Thư này, hãy kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Luôn ghi nhớ. Luật nhân quả, không bỏ sót một ai đâu. Mạng xã hội quả thực rất đáng sợ. Mới qua hai tiếng nghỉ trưa, mà hình ảnh cô nàng anh Thư đã chẳng ngập tran ngap xã hội. Họ chửi bới thoá mạ cô ta bằng những lời nói xúc phạm nhất có thể. Ban giám đốc họp khẩn đưa ra quyết định hủy hợp đồng với Anh Thư, đồng thời gấp rút tìm kiếm người đại diện mới. Chả là cô ta vừa ký bản hợp đồng đại diện mới, vậy mà mới được có vài ngày lại xảy ra chuyện này, đúng là khổ thật. Bộ ảnh của người đại diện mới nhanh chóng được hoàn thành, 6 giờ chiều của 3 ngày hôm sau, Diệp Yên nhận nhiệm vụ tới công ty duyệt poster cho đợt quảng bá du lịch. Bên phía VietBanana Tạm thời ngừng khai thác hình ảnh của hot girl Thi Quy Quy, thay vào đó, từ tờ rơi đến thiệp mời, tất cả đều thay bằng hình ảnh cô ca sĩ có cây tên cai ten mật, fan thường gọi là Linh Ly. Lần này thì phía công ty chi lớn mời hàn một cô ca sĩ hắt nhép hỗ trợ hẳn hoi, Như cán bộ cộm cán lâu năm nhận xét quả này công ty phá lệ, không thèm giom gen như mấy lần trước. Quả là có đầu tư Người đại diện lần này từ thần thái Tới học vấn Đều bỏ xa người đẹp anh Thư Diệp Yên bắt lỗi một chút Nhưng khi nhìn bức ảnh chụp của người ta Mà cô có phần đưa cả người Đến chớp mắt Còn cảm thấy quá thừa thái Tâm trạng đang trên mây Tự dưng bị lôi xuống đánh buộc một cái Trên màn hình là tấm ảnh Hưng Ngồi cùng với ca sĩ Linh Ly đó Chỉ cần chỉnh sửa ảnh thôi Có cần ngồi gần nhau đến như vậy không? Trồng cây tay kìa, như thể chạm nhau đến nơi Có người tự dưng khó chịu Nhìn cái gì cũng không vừa mắt Cứ thấy ảnh của cô ca sĩ Linh đó Là cô lại thở dài chép miệng Thịnh hình như nhìn ra chuyện gì đó Miệng tùm tìm cười Còn không quên trêu gẹo Bảo Linh bên ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều Lại còn hát noi con Này Diệp Yên, biết mặt không nhở Có người trong lòng thì khó chịu Nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng Tỏ ra bình gheo bao linh ben ngoai đep hon trong anh nhieu nhất con nguoi trong long thi kho chiu nhung ngoai mat thể Không, ca sĩ hát nhép hội trợ Tôi đâu có quan tâm ha <cười> Nhưng mà cát xê Khá khủng đấy Lại được thằng hưng đặc biệt quan tâm Tha hồ mà có đất diễn Cây câu đặc biệt quan tâm Thịnh nói kéo rõ dài Hai ai đó mặt mày câu có Mà vẫn phải sĩ diện Này Thịnh, liên quan gì tới tôi chứ Ừ nhỏ, liên quan quái gì Buồn thêm tí nữa Khéo họ lại đẻ con với nhau tới nơi Chẳng là chiều nay vừa nua kheo ho lai đe con voi nhau toi noi chả la chieu nay vua dan nhau ra ngoài mấy tiếng Mãi mà chưa thấy về Này Hưng trông vậy mà gớm thật đấy Nói ra mới nhớ Từ lúc qua đây Không thấy mặt mày của Hưng đâu Mới đầu cô còn sợ Khó nhìn mặt nhau Còn bây giờ thì kinh rồi Người ta không những trả quan tâm Lại còn thoải mái Hẹn hò với người đẹp Nghĩ gì tới người bạn Trung nhà này chứ ai, Cái khi thế ghét bỏ ban nãy Bây giờ cũng vơi đi phân nửa Nhờ có cú đập rõ đau moi đau co con so kho nhin mat nhau con bay gio thi kinh roi nguoi ta khong nhung tra quan tam lai con thoai mai hen ho voi nguoi đep nghi gi toi nguoi ban chung nha nay chu ai cai khi the ghet bo ban nay bay gio cung voi đi phan nua nho co cu đap ro đau cua An vào vai tên thịnh chuyên tám chuyện đó mới dừng lại này anh thịnh luyên thoa liên thuyên anh hưng mà biết anh đặt điều nói xấu anh ý thì anh cứ liệu hồn đấy buồn quá anh nói cho vui mà chưa anh biết sếp hưng cũng đau lòng lắm có kẻ vừa nói xong còn nhăn nhờ chiêu cô còn la oai oái vì bị an tát đau mà giờ cái mặt đã sụ xuống rồi hai người họ nhìn nhau cái mặt trông buồn thiêu còn diệp yên thì chẳng hiểu gì Cô chẳng muốn quan tâm. Căn bàn trong lòng cô đang còn cảm thấy tưng tức. An đâu có ưa bảo Linh. Ai bảo cô ta luôn lượn lờ ỏng nghẹo trước mặt Hưng của cô ấy. Nhìn thì cũng được đấy. Mỗi tội cái mặt hơi dày một chút. Vì muốn tìm đồng minh cho mình. Còn bé An quay sang phân trần với Diệp Yên. Bà ca sĩ kia, sinh đâu mà sinh hả chị? Bỏ phấn son ra còn thua chị em mình ấy chứ. Chiều nay anh Hưng lên chùa. Sự đám 49 ngày của em trọng Chắc là sắp về rồi đấy chị Yên à Trọng ư Trọng nào Mất bao giờ sao cô không biết Hàng tá câu hỏi quanh quần trong đầu của Yên Cô muốn hỏi người ta lắm Mà cái sĩ diện nó không cho phép Ai bảo vừa mấy hôm trước cô mạnh miệng Nói không muốn gặp lại Sợ tìm đến Có phải là mất mặt rồi không Thôi thì thử một lần Nhiều chuyện xem sao An này trọng là ai vậy Sao anh Hưng phải đích thân đến đó? Mặt của An buồn do so, từ tốn kể cho Yên nghe về cậu bé có nghị lực phi thường, nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Giờ đây em đã về với đất mẹ cách đây hơn một tháng. Thì ra em ý từng điều trị trong viện huyết học nơi mà câu lạc bộ của Hưng vẫn làm công tác thiện nguyện. An nói nhiều lắm, căn bản là Yên không tập trung nghe được. Nhiều điều về Hưng, tại sao cô lại không biết? Không muốn nghe người khác kể về anh, bản thân cô thực sự muốn tự mình tìm hiểu. Nghĩ đến chiếc điện thoại vỡ màn hình đó, ánh mắt cô bỗng dương chợt lóe sáng. Ai đó muốn làm người sống một lần, thật lòng muốn bước chân vào cái thế giới ấy, thử xem thế nào. Nơi mà 26 năm qua, cô chưa từng một lần quan tâm đến. Cầm chiếc điện thoại trên tay, có người hồi hộp tới mức chống ngực đánh thùm thụp cánh cửa phòng đóng kín mà cô vẫn sợ ai đó đột ngột quay về nếu để người ta bắt gặp chắc là cô mất mặt lắm đây có gõ, gõ thử mật khẩu màn hình là sinh nhật anh dễ ợt kéo mãi kéo mãi không thấy tán tỉnh em nào toàn mấy tin nhắn xoay quanh công việc làm từ thiện có rất nhiều tin nhắn gửi đến đúng ngày trọng mất của thịnh và của một số lạ có cô gái không nói tên Cửi đến cho anh một tấm ảnh cười tươi tắn, nội dung tin nhắn thực sự khiến cho người khác đau lòng. Một người sát đá như cô cũng lập tức bật khóc ngon lành. Anh Hưng ơi, em bị ung thư. Bác sĩ trần đoán em không còn nhiều thời gian nữa. Mạ tóc em bây giờ rụng hết rồi, môi thì trắng bệch chụp ảnh chắc sâu lắm. Em muốn khi em đi, bố mẹ và mọi người có thể nhìn thấy em và lúc nào họ cũng vui vẻ anh có thể giúp em trình tấm ảnh này sang ảnh chân dung được không cảm ơn anh hưng nhiều lắm chúc anh buổi tối vui vẻ bạn yên tâm mình sẽ làm giúp bạn hiện tại bệnh tình của bạn bác sĩ chẩn đoán thế nào có thể nói qua với mình được không nếu có thể câu lạc bộ của mình sẽ hỗ trợ phần chi phí chữa trị cho bán hưng vẫn nhẹ nhàng ấm áp như vậy Không những giúp người ta còn ngòi ý hỗ trợ điều trị bệnh. Nhưng hình như cô bé đó đã quá mệt. Vừa bước sang tuổi 23 mới tốt nghiệp đại học chưa được một năm. Vậy mà phải đối mặt với điều tồi tệ nhất trong cuộc đời. Em mệt rồi anh ạ. giờ một đêm em phải tiêm giảm đau bốn lần. Nếu không thì rất đau. Em cảm ơn tấm lòng của anh. Hãy để điều tốt đẹp đó dành cho những bạn nhỏ. Còn hy vọng chữa trị hơn em. Cảm ơn các anh các chị nhiều lắm Hưng lúc đó chỉ biết thầm cầu chúc cho bạn ấy Ở một kiếp sống khác Sẽ thôi không đau đớn Không bị bệnh tật dày vò Chỉ có niềm vui Cùng với những nụ cười hạnh phúc Đời người quá ngắn ngùi Làm sao để sống cho trọn vẹn Bước ảnh hoàn thành trong thời gian ngắn nhất Những lời hỏi han động viên của anh Còn kéo dài kéo dài mãi phía dưới Yên lặng người Tìm đọc những tin nhắn tiếp theo Tin nhắn chủ yếu là của thịnh, tin nhắn dài nhất. Nhắn đến bất kể ngày hay đêm, không có gì ngoài mấy thứ liên quan tới chuyện thiện nguyện. Hưng này, tôi gọi sao cậu không nghe? Trọng sắp không qua được rồi, mau qua viện một chuyến. Hưng à, trọng nói muốn gặp cậu lần cuối. Hưng, cậu đâu rồi? Không kịp nữa rồi, trọng đi rồi. Yên ngây người, tin nhắn đến lúc nửa đêm nhìn ngày tháng năm chính là cái hôm anh làm vỡ bình hoa và làm vỡ nát cái điện thoại này thì ra tối đó có người đóng chặt cửa phòng không phải là do thương nhớ đến linh khi ấy cùng lúc phải đối mặt với rất nhiều tin buồn chắc là hưng phải sốc lắm anh rời nhà gần một tuần nhìn hưng lúc ấy thảm hại đến đáng thương lý do là lo việc cho trọng cô gặng hỏi nhưng anh không nói gì Thế giới của anh sống có quá nhiều mất mắt và đau thương Chỉ có nước mắt làm bạn Vì vậy anh không muốn cô bước chân vào trong đó Rốt cuộc thì anh cất giấu bao nhiêu bí mật Nhìn lại mới thấy mọi chuyện của cô anh đều nắm rõ Còn chuyện của anh cô lại thấy nó Mù tịt có biết gì đâu Trong cuộc sống hàng ngày dù chỉ là những chuyện nhỏ nhất Mỗi khi đối mặt với khó khăn Cô luôn tìm gặp hưng đầu tiên. Năm xưa Diệp yên tâm sự muốn học ngành du lịch, muốn được đi vòng quanh thế giới, khám phá hàng trăm ngàn điều mới lạ mỗi ngày. Khi ấy anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói với cô một câu. Thích thì anh đưa đi, mỗi tháng đi một nước, học ngành đấy làm gì cho mệt. Con gái chỉ có thời, lập gia đình coi như chấm hết. Cô người hơi rỗi, mặt đanh lại, còn nói giọng khó nghe. Nói như Hưng, thì Việt Nam xóa sổ ngành du lịch à? Em nghĩ, không có em, chắc cả nước này thiếu nhân tài. Nói ít khuyên nhiều, ngọt nhạt đủ cả, khổ nỗi có người ương ẩm, làm gì chịu nghe đâu. hai ai đó phải mặt giày qua bên nhà năn nỉ ba mẹ, cho đồng ý cho cô đi học. Con bé hàng xóm ăn cái gì mà khôn lắm, lúc bị mắng thì chẳng thấy mặt mũi đâu, đến lúc hưởng cháy ngọt thì chạy lên đầu tiên lãnh thường dạ vâng con nhất định sẽ làm tốt. Ba Phú lúc đấy không nói gì nhiều chỉ quay sang Hưng nói giọng đe dọa. Còn bé nó có như thế nào thì cũng phần anh tất. Nó có ế chồng tất cả là tại anh cứ liệu hồn đấy. Tưởng gì chưa cây này đơn giản lắm Hưng chỉ cần nháy mắt với ba Phú sau đó ưỡn ngực và mạnh mạnh tuyên bố. Chú cứ yên tâm Yên ế mốc ấy cháu sẽ dùng xà bông để tẩy trắng sau đó mang dao bán Lại hạ giá ngoài chợ, đường cùng, cháu lại nhận hết phần thiệt thòi về mình. Đó là lấy bà ấy về làm vợ chú ạ. Có người nghe xong tức điên, mắt gầm gườm mà không làm gì được. Ai bảo ban nãy chót thưa với người ta. Nếu như bà Phú đồng ý, thì anh thích cái gì cũng chiều. Hưng nói anh đâu có thích gì, chỉ là muốn một lần nghĩ gì, nói đấy mà thôi. Nếu so về mặt độ dày, cô không có cửa để so sánh với anh. Bước qua cửa ải đầu tiên, đến khó khăn thứ hai là muốn trở thành hướng dẫn viên thì phải mặt tươi, giọng phải chuẩn, quan trọng cái thái độ phải thật thân thiện và dễ gần. Theo như Hưng nói, để mà chấm điểm thì cô sẽ bị đánh trượt đầu tiên. Cái thái độ kiêu chảnh cộng thêm vẻ mặt lãnh như tiền của cô, dù khách mà nhìn thấy, có khi chạy mất cả dép. Vậy là hàng ngày, ngoài việc học thầy cô trên lớp, Diệp Yên phải học một khóa kỹ năng làm người, Của thầy giáo hưng Người thầy phải dạy Đó chính là cô phải học tề gia nội trợ Hay là công dung ngôn hạnh Còn riêng cô phải cần học cách mìm cười Theo như mọi người nhận xét Thế mạnh của thầy giáo hưng Chính là nụ cười Vì vậy khi thị phạm Thầy thì giỏi còn trò thì ngu Phải cười như thế này này Với một số người Chỉ cần nhoèn miệng Thì lập tức nụ cười tỏa nắng Còn riêng đối với Yên, số lần cười trong đời chỉ bằng một tháng của Hưng cộng lại. Vậy vậy, đối với Diệp Yên mà nói, mìm cười chính là một loại cực hình. Trời ạ! Giả tạo quá! Cười lại ngay! Hưng rất nhiệt tình, đổi lại ai đó thái độ không mấy hợp tác. Đứng dưới gốc cây trứng cá quà đỏ rực thế kia, Diệp Yên mặt vẫn không cảm xúc. Ánh mắt thiếu điều muốn đóng băng người đối diện. Mà Hưng nghĩ à, chẳng mấy khi có cơ hội... Bắt nạt người ta Vì vậy lúc này anh phải tranh thủ Để ra oai chứ Nhìn cái mặt vênh váo của cô Tôi chỉ muốn đấm cho một phát Nào khôn hồn thì cười lên Đúng là giận quá rồi Cái tên cạnh nhà này hàng ngày Toàn phải nghe cô mắng Này lên giọng dậy đời Nên có người lại thấy không vui Bao nhiêu dồn nén từ nãy tới giờ Bây giờ chợt bùng phát Một ngày Hưng nhe răng như chó luộc không biết bao nhiêu lần ấy nhở Con trai gì mà nói lắm cười thì nhiều Ngứa cả mắt Nghe cô phát ngôn Hưng đứng đó mặt đen kìn kịt Đúng là cái đồ yên thối Yên trò tránh Anh đây bỏ bao nhiêu công sức Bỏ thời gian ra dạy cho nhà mi tốt lên Thế mà còn nhẫn tâm Đúng là vác sách phang thầy giáo thế này Đúng là ăn cháo Toàn đập vỡ bát đây mà Ngày ấy cười nhiều nói luôn miệng với cô Là một cực hình Còn bây giờ hiển nhiên Như thức dậy đánh răng rửa mặt vào mỗi buổi sáng nắng vàng trải dài khắp các con phố tham gia giao thông trong thủ đô không tránh khỏi bị tắc điều khiển chiếc xe nhích từng chút một diệp yên tranh thủ quan sát dòng người đang hòa mình vào làn khói đen mù mịt người hối hả kẻ thong thả tất cả tạo nên một bức tranh đủ mọi loại sắc thái liệu ngoài kia có ai đang cô đơn giống như cô không chiếc xe vượt qua rất nhiều con phố hàng chục điểm đèn đỏ Mất tới 40 phút mới đến nơi làm việc. Nhiều khi cô từng nghĩ, cô làm nghề cần phải di chuyển nhiều, chẳng may bị xây xe, vậy thì nghề này coi như bỏ. Thủ tục nhận nhiệm vụ khoảng 5 phút đồng hồ. Không khó khăn khi chưa đầy 10 phút, cô đã có mặt trong xe. Bác Tài vẫn điểm đạm như vậy, thấy cô lên xe là niềm nở chào hỏi, lịch sự mời nhau chai nước suối. Chiếc xe 16 chỗ bon bon trên đường, những tiếng bíp bíp kêu đanh vang giòn. Khắp các con phố Và dường như chính nó cũng biết Mình đang đi đón những vị khách đặc biệt Mới hơn 9 giờ sáng Sân bay nội bài Đã chật kín hành khách Người đến người đi nối đuôi nhau Thành những dãy kéo dài trên phố Chuyện bay từ Úc đáp xuống Lúc 8 giờ 45 phút Trên tay Diệp Yên Dơ cao tấm biển Vừa nhìn thấy cô Hai bên đã nhận ra nhau Đoàn khách gồm 11 người Trong đó có hai người lớn tuổi nhất Cùng với đó là hai gia đình Còn có cả trẻ nhỏ Họ rất thân thiện Chủ động tới bắt tay chào hỏi Diệp Yên trước Xin chào cô Chúng tôi đến từ nước Úc Chào mừng các bạn đến Việt Nam Đây là Hà Nội Tôi đến từ công ty du lịch Việt Tabana Tôi sẽ phụ trách đoàn của các bạn Cho hỏi đoạn mình Mọi người đã đủ người chưa Vâng đủ rồi Vậy mọi người vui lòng kiểm tra lại hành lý Sau đó chúng ta di chuyển về khách sạn Ok, ok. Trải qua một chuyến bay kéo dài hàng chục giờ mệt mỏi, Diệp Yên đưa đoàn khách trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lịch trình hôm nay khá thoáng, họ chỉ ăn nhẹ tại khách sạn, buổi chiều thì tắm nước nóng, chăm sóc da. Đền tối có thể lựa chọn đến buổi hòa nhạc cổ điền hoặc là xem múa dối nước tại nhà múa dối Việt Nam. Hà Nội vẫn duy trì được những nét đẹp truyền thống, múa dối hiện tại vẫn được duy trì tại ba nhà hát lớn trong thủ đô. Công ty Việt Tabana thường gợi ý cho khách nước ngoài thưởng thức những món ăn đậm đà bàn sắc dân tộc Việt Nam Thay vì những món Tây Âu giàu dinh dưỡng Bữa sáng thường bao gồm những món đặc trưng như xôi xéo, bánh bèo bún trà, bánh đa cua bún bò Huế, phở tái nạm cơm chiên cá mặn, cơm cháy thịt dê, heo quay mật ong, trà giò sầu riêng, thạch rau câu, chè hạt sen, chè khoai môn, tất cả các loại chè ngon Mọi thứ đều được bày biện trên sành tầng ba của khách sạn Mọi người có thể chọn cho mình những món ăn yêu thích Theo hình thức ăn giống như buffet Trời khá mát, chọn món ăn cũng nhàn Mọi người có thể dùng món có nước nóng một chút Như bún phở là lựa chọn không tồi Diệp Yên ngồi ở vị trí không thuận lợi đi lại Ghế bên cạnh vì vậy không có ai ngồi cùng Như vậy cũng tốt, hợp với người lười nói chuyện giống cô Ánh mặt trời chậm chạp leo lên cao, từng tia nắng vàng nhạt chiếu rọi lên khung cửa sổ, tạo một cảm giác mờ ảo dễ chịu. Giờ buổi trưa thưa xe, thời gian di chuyển tới Lăng Bác chỉ gói gọn trong vòng 25 phút. Vừa nhìn thấy tòa nhà màu xám phía xa, một người trong đoàn lập tức phấn chấn reo lên. "Kia có phải là lăng của Hồ Chủ tịch không?" Câu hỏi của một vị lớn tuổi nhất trong đoàn, giọng điệu có đến hai phần kính trọng. Điều này như tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho cô Diệp Yên mỉm cười Trả lời bằng chất giọng êm ái Và dễ mến Xin được giới thiệu với các bạn Đây là lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Được xây dựng từ năm 1973 đến nay Lăng bao gồm 3 phần chính Cao 21,6m Dài 320m Rộng 100m Và xung quanh có 240 ô vuông trồng cỏ xanh Hồ Chí Minh thọ bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ thưa Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh ra vợ lớn lên tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Những năm 1911, người ra đi tìm đường cứu nước, và đến năm 1945, người dành độc lập cho dân tộc Việt Nam. Người mỉm cười rời khỏi dân tộc Việt Nam năm 1969, thọ 79 mùa xuân. Cô dẫn đoàn đi dạo một vòng, tìm mỉ giới thiệu từ nơi làm việc đến hàng cây xanh, hay hổ cá cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ai nấy đều im lặng lắng nghe, tiểu sử của vị lãnh tụ đáng kính. Sau khi tìm hiểu hết những tư liệu lịch sử về bác, đoàn rời lăng bằng một cái cúi trào đầy khâm phục. Bạn miếu quốc tử giám hứa hẹn rất nhiều điều bất ngờ để họ khám phá, bằng bằng cho các sĩ tử ghi danh. Đầu rùa là nơi các bạn trẻ mong muốn, xin một chút vận may thui cử. Hồ Hoàn Kiếm có cây cầu công công hình con tôm, một trong số những địa điểm check-in xịn sò cho những bạn thích lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ sao quanh hồ là những hàng bằng lăng lù lá những tán phượng đò rực với những cây xanh tươi tốt quanh năm hàng ngày vẫn có những người yêu thể thao đến đây tập thể dục mỗi buổi sáng nắng xế chiều dịu nhẹ phàn chiếu xuống mặt hồ gió hưu hưu thổi cảm giác được hòa mình với thiên nhiên khung cảnh nên thơ này phù hợp với việc nhâm nhi tách trà sen thưởng thức điệu chè cổ Sẽ tiếp tục di chuyển thêm hơn 10 phút, sau đó dừng lại tại cổng trung tâm nhà hát trèo Việt Nam. Ổn định mọi người ở hàng ghế thứ ba, Diệp Yên gật gù theo từng điệu hát của các nghệ sĩ trên sân khấu. Mặc dù không hiểu gì, cả đoàn vẫn vỗ tay nhiệt tình, động viên các tiết mục biểu diễn. Trong số đó có ông Smith, người nhiều tuổi nhất trong đoàn, mái tóc gần như bạc trắng cả đầu, thường xuyên hỏi những câu hỏi có mục đích trao đổi. Giọng hát hay lắm. Những nghệ sĩ đó thật là tuyệt vời. Vâng thưa ông, họ đều là những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú được đào tạo chuyên môn bài bản. Ngoài biểu diễn trong nước, họ cũng thường xuyên lưu diễn nước ngoài. Ồ, đất nước chúng tôi cũng có điệu múa thổ dân rất tuyệt vời. Ngoài ra còn rất nhiều cảnh đẹp. Nếu có dịp, mời cô ghé một lần để thăm. À vâng, tôi rất sẵn lòng. Lời mời của người đàn ông đó gợi cho Yên nhớ đến hưng của những ngày còn trẻ. Khi anh ấy nói rằng nếu như sau này cô trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp, anh sẽ đi theo cô đến cùng trời cuối đất. Anh thích nước Úc xa xôi, nơi có tới 20 điều nổi tiếng. Bãi biển nước xanh cắt trắng, cùng với rất nhiều loài động vật hoang dã, quý hiếm. Anh thích biển và chỉ tìm hiểu về biển. Anh nói rằng biển Stodavento thuộc quần đảo Scarneri, Tây Ban Nha cũng rất đẹp, thích hợp cho các hoạt động lướt sóng, lướt vắn diều. Còn trò chơi mạo hiểm, anh chỉ muốn thực hiện cùng với cô. Yên khi ấy khi thế hừng hực, nghe lời tuyên chiến thì nhếch môi cười, khinh thường. Không cần nghĩ ngợi, cô cũng gật đầu cái rụp. Những năm cả hai cùng nhau học đại học, thực ra khi ấy họ nói chuyện không nhiều, mà có nói cũng chủ yếu xoay quanh cậu trai tên là Bình. Còn những chuyện khác cô đều vô tâm bỏ qua. Những lời hứa vẫn chưa được thực hiện bởi vì một người trong câu chuyện thực sự đã rời đi. Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bác tài, Diệp Yên dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mơ hồ, ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại. Những tiếng động cơ xe kêu lên inh ỏi, từng dòng người vội vã nối đuôi nhau không có điểm dừng. Cuộc sống hối hà xô bồ, không có điểm nào phù hợp với một cô gái. Ca tính mạnh mẽ, nhưng lại yêu thích một cuộc sống đơn giản yên bình như cô. Tới nơi rồi. Bác Tài dừng xe trước cổng khách sạn, Diệp Yên mở cửa xuống cúi chào cả đoàn khách, cô dặn dò mọi người nghỉ ngơi đủ giấc, sáng mai lại khởi hành về Hải Phòng lúc 7 giờ sáng. Từ khách sạn về trung cư chỉ hơn hai cây số, vậy mà bác Tài đi mất gần 5 phút đồng hồ. Khi bước chân vào nơi gọi là nhà, cảm giác bao mệt mỏi đều có thể tan biến. Hãy để những lo toan muộn phiền Và guốc dép ở bên ngoài Nhìn tấm biển gỗ bốn chúa mèo Đang treo phía sau cánh cửa Diệp Yên phỉ cười vì độ đáng yêu của ai đó Ngày ấy khi tấm gỗ ấy được đặt trên đây Cô mắng rằng anh là đồ trẻ con Mấy cái chuyện con nít này Mà cũng cố làm cho được Hưng thì vẫn như vậy Chẹp miệng nói cho qua chuyện Sản gỗ theo giá trị trường Thì sắp xỉ 200.000 một mét vuông Vợ đi giày đâm thủng sàn nhà anh đến làm sao được? Tốt nhất bỏ tất ở bên ngoài, cho nó thoải mái. Lời nói của một tên chủ nhà buồn xìn, hưng đáng nhận một cái lườm âu yếm của cô. Nghĩ lại những lúc cả hai vui vẻ trò chuyện, bất giác Diệp Yên lại nở một nụ cười. Rõ ràng vừa ăn đêm, món bún chả ngoài phố. Vậy mà khi nghe tiếng thớt dao lạch cạch trong nhà, âm thanh quen thuộc được nghe mỗi khi đi làm về. Có người, tim tự dưng lại sốn sang loạn nhịp. Cảm giác hạnh phúc là khi về nhà, có người ngồi đó chờ sẵn, chú đáo làm vài món đơn giản, nhẹ nhàng, tinh tế, ít dầu mỡ. Có những lần, lịch trình kín mít, phải về khuya, khi thì người, người ta đích thân đi đón, lúc lại bị cô bỏ bom, nói sai giờ về. Bàn chân bước đi hơi rón rén cái nhịp thở hôm nay chết tiệt, sao lại khó nhọc hơn mọi ngày chứ? Nhịp tim cũng vì vậy, mà cứ như vậy hồi hộp hồi hộp gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách câu đầu tiên phải nói gì có ngại quá không nên cười tươi hay làm mặt lạnh lùng vồ vập quá liệu có bị đánh giá hay không ti tỷ câu hỏi xẹt qua trong đầu cô cô tự hỏi tự trả lời làm gì có ai tư vấn mà cho biết yên chẳng muốn nghĩ gì là bạn lâu năm hiểu nhau là chính hưng tốt tính lại xuề xòa chẳng bao giờ giận lâu Diệp Yên đứng ngay giữa nhà, suy đi tính lại mãi không ra, đến khi người trong bếp cất tiếng hỏi trước, cô mới giật mình. Diệp Yên về rồi đi à con, nghỉ ngơi một chút rồi tắm, mẹ nấu cho bát trẻ, lát ăn cho mát con ạ. Con người nãy giờ ăn dưa bờ, có một chút gì đó hơi thất vọng trong lòng, là mẹ Vân chứ đâu phải là tiên cùng nhà đáng ghét kia chứ. Bị hớ một chút thì có sao, ai bảo nhiều lần vờ việt đối xử tốt làm gì, để đến bây giờ người ta khó bỏ được thói quen cũ. Mẹ lên khi nào thế ạ? Mẹ vẫn cười hiền, mở nồi chè ra múc từng muỗng vào một tô lớn, tay vừa làm thoan thoát vừa nói chuyện. Mẹ vừa mới lên, có mệt lắm không con? Dạ con không, sao mẹ lên muộn thế? Mẹ ngồi đi, cứ để đấy con làm cho. Cô hỏi, mẹ vân tay đang cầm thìa cầm môi, dằn mạnh một cái, khiến trẻ văng hết cả ra bếp. Mặt mẹ bình thường dễ thương lắm, mà khi tức giận nóng này, lại không ai bằng. Mẹ đang bức xúc đây. Cái thằng Hưng ấy, đi cùng với con bé tên An hay tên gì đấy? Vào Cần Thơ ra mắt game mới toanh, mới sản xuất thì phải, mà mẹ lo lắm. Còn mẹ đẹp trai dẻo miệng, đi xa thế, sợ không giữ được mình. Diệp Yên nghe xong giật mình Tưởng mình nói gì sai khiến mẹ tức giận Khi hiểu hết ý của mẹ Cô mới thấy đỡ lo một chút Nhắc tới người ta Cô nghĩ mẹ lo xa rồi Con trai của mẹ còn mình đâu mà giữ Nói ra mẹ đừng cảm thấy sốc Tính sơ sơ vài tháng Thay có một em thôi Cô đặt nhẹ chiếc túi sách xuống ghế Diệp Yên thản nhiên lên tiếng Còn bé An nó ngoan hiền giỏi giang Không phải là người Mà Hưng có thể làm bậy đâu mẹ Mẹ không cần lo ra Mẹ vẫn thầm mắng cô dại dột Thế sự cuộc đời ai mà biết trước Có thằng đàn ông nào ra ngoài ăn vụng Về nhà lại thành thật nhận tội với vợ với con đâu Siết chặt bàn tay con dâu Bà nhẹ nhàng thù thì Yên này Mẹ biết chuyện của hai đứa rồi Nếu không ở được với nhau Thì con làm con gái mẹ Cóc thèm cái thằng chồng vô tâm đấy Nhá Vâng Mẹ Vân nói nhiều lắm Mẹ bảo thời gian này Hưng rất bận Lo giấy tờ thành lập công ty Sẵn tiện ra mắt game trong dịp này Nhân lúc mẹ Vân quay qua nhìn màn hình vô tuyến Diệp yên gõ chán Thầm mắng mình vô tâm Thời gian qua quan tâm người ta quá Đến cả chuyện Hưng thành lập công ty Mà cô cũng không hề hay biết Có vài lần nghe một số người tầng bốc Anh làm game rất giỏi Lúc ấy cô chỉ ừ ừ gật gật cho qua Đơn giản là cô vô tâm Thường bỏ qua những gì liên quan đến Hưng Anh thường nói chơi game Cũng là một hình thức kiếm tiền Giờ thì cô hiểu được rồi Anh sáng tạo ra game Chính anh là người trải nghiệm thực tế Tự mình tìm ưu nhược điểm Tự mình tìm cách khách phục Thầy Hưng là người rất khó nắm bắt Có công việc ổn định là vậy Vậy mà luôn thích che giấu Luôn nói rằng mình đang còn thất nghiệp Chưa kể Bà có công ty chế tắc ngọc trai mong muốn vào làm vị trí nào mà chẳng được. Chốt lại thì cô thấy thực sự hưng rất khó hiểu. Mẹ Vân ngồi thêm một lúc liền ra về để cô lại một mình bà thực sự không yên tâm. Cả khò với ruốc thịt mẹ để trong tủ ăn hết mẹ lại gửi lên cho nhá. Quan sát sắc mặt con dâu một chút mẹ Vân nói như một lời khẳng định chắc nịch. Nói thì nói thế thôi Chưa mẹ thích làm, bà nội của tụi nhỏ hơn. Cũng muộn lắm rồi, Diệp Yên có ý bảo mẹ vẫn ở lại ngủ qua đêm. Nhưng mẹ không đồng ý, dù nói cách mấy, mẹ cũng từ chối cô. Mẹ bảo mẹ phải về trong nhà, chứ ba noi cua tui nho hon cung muon lam roi diep yen co y bao me van o lai ngu qua đem nhung me khong đong y du noi cach may me cung tu choi co me bao me phai ve trong nha chua ba thanh đi du lịch Cần Thơ cùng với ba Phú, cùng với mẹ mơ rồi. Tiện thể ba người họ tham dự tuần lễ ra mắt game đầu tiên của Hưng trong đó. Nghe mẹ kể mà thấy thương thương, cả nhà đi chơi hết chỉ còn mình mẹ trong nhà, còn phải lo cơm nước cho ông và bà nội của Hưng nữa. Mấy ngày qua cả nhà đi vắng, nếu như không có mẹ, không biết ông bà phải xoay sở như thế nào. Cánh cửa nhà được đóng chốt cẩn thận, phải đảm bảo mọi thứ an toàn, Diệp Yên mới an tâm lên giường đi ngủ. Mẹ Vân thật là, tự dưng kể mấy chuyện về Hưng lại khiến cô mất ngủ. Nãy giờ cứ lăn qua lăn lại đến mấy lần, hôm nay có người thức trắng đêm là cay chắc. Thói quen khó bỏ, mỗi khi mất ngủ, cô thường mở mắt nhìn trần nhà. Mãi đến khi mỏi mắt, cô mới ngủ thiếp đi được một chút. Đồng hồ sinh học của con người kể cũng tài, chỉ cần bộ não nghĩ tới giờ thức dậy, y như rằng sáng sớm hôm sau lại tự bật dậy giống như một con tôm trước giờ đã hẹn. Ngặm nghĩa trang điểm qua loa một chút, diện cho mình một chiếc áo đồng phục màu vàng chanh cùng với chiếc quần bò xanh khiến một cô gái bình thường liền trở nên cá tính. Với tính chất công việc cần tập trung cao độ, chỉ cần qua vài phút Diệp Yên có thể bắt nhịp với công việc một cách tự nhiên nhất. Chiếc xe du lịch lại bon bon trên đường, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, cảm giác không quá trói trang. Cô hướng dẫn viên hoạt bát ngồi trên ghế đầu luôn mỉm cười tươi tắn Tỉ mỉ giới thiệu từng con đường, từng địa danh Nơi mà họ vừa đặt chân tới Thành phố Hoa Phượng Đỏ có nhiều địa danh hấp dẫn Như biển Đổ Sơn, đảo Cát Bà, đảo Hòn Dấu Là một trong những điểm đến không thể thiếu Trong hành trình khám phá thiên nhiên của mọi du khách Rời xa Hà Nội sau gần 2 giờ Hải Phòng chào đón cả đoàn bằng một cơn mưa rào nhẹ Mặt đường dài nhựa phủ nước mưa sáng lấp lánh như những viên đá quý đang được mài giũa. Qua một lúc lâu sau, mưa đã tạnh, từng vũng nước đọng phản chiếu trên nền trời cao, mây xanh thâm thẳm. Thời tiết sang thu là thời điểm vịnh Lan, hạ cát bà đẹp nhất với ánh nắng óng ánh vàng nhạt, không khí dịu nhẹ cùng với làn gió mát rượi của đại dương tạo cho bạn cảm giác thư thái, thoải mái khi di chuyển, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Nơi đây bao gồm 376 hòn đảo lớn nhỏ, mọc tên từ làn nước biển xanh mướt tạo nên một phong cảnh khắc họa tuyệt vời trốn tiên cảnh. Khác với vịnh Hạ Long, tất cả đảo lớn, đảo nhỏ ở Lan Hạ Cát Bà đều được phủ kín thàm thực vật hay là cây xanh, kể cả một hòn đảo nhỏ như hòn non bộ. Khách sạn nơi Diệp Yên ở có view nhìn ra đảo, nơi đây được mệnh danh là Nhà Xanh trên đỉnh Vịnh Xanh. Đúng như tên gọi của nó, đơn giản là sự kết hợp hài hòa giữa sự thoáng đãng và cảnh quan xanh, vẻ đẹp của vịnh biển và hệ thống rừng xanh trên cao. Nhận phòng được gần 1 giờ thì đến giờ dùng bữa, Diệp Yên hướng dẫn mọi người di chuyển tới nhà ăn của khách sạn. Bữa trưa được chế biến từ rất nhiều hải sản tươi sống, chủ yếu được đánh bắt trên biển như ốc xào me móng tay xào măng, cá hồng hấp tiêu, cá thu một nắng, bè bè rang muối hầu nướng mỡ hành, mực trứng hấp lá ổi và một số hải sản nướng khác. Tháng 8 là mùa du lịch chính của Vịnh Lan Hạ. Dù khách từ khắp nơi đổ về, nếu không đăng ký lịch cụ thể từ trước, có lẽ nhiều người không thể nào thuê được phòng. Các bạn trong sành chật kín người ngồi, hầu như họ thường đi theo đoàn rất đông. Chúc quý khách ngon miệng, chúc chuyến đi của các bạn vui vẻ và tốt đẹp. Cảm ơn. Lời chúc chuyên nghiệp của quản lý khách sạn, Diệp Yên lịch sự gật đầu đáp lễ. Bàn ăn của đoàn cô gần cửa sổ sát đất, cửa không đóng, làn gió thanh mắt thổi nhẹ nhẹ, khiến những chiếc rèm cửa rung rinh như những tấm vài lượn lờ sữa không trung Món ăn được bày biện gọn gàng trên bàn rất đẹp mắt, nhất là món mực hấp, nhìn thoáng qua trông giống như những củ cài màu trắng, được xếp ngay ngắn trên dĩa. Trên đầu còn có mấy chiếc dâu xoàn tít. Đầu bếp đích thân ra giới thiệu từng món Còn chỉ dẫn nên dùng món gì đầu tiên Thức ăn thì thơm phức Tất cả đều bị thu hút Theo từng cái chỉ tay của đầu bếp Nói được nửa chừng Ông ta bắt đầu chiến dịch quảng cáo Uống rượu Dùng bữa tại khách sạn của chúng tôi Không được bình thường Như ở nơi khác Đặc biệt là 100% dùng rượu trắng Được trừng cất từ vẹt biển Lên men tự nhiên tên tôi đi Hãy dùng và tự cảm nhận. Khá hấp dẫn đấy. Chúng tôi sẽ thử. Phiên dịch lại lời hướng dẫn của đầu bếp cho đoàn, Diệp Yên nhấp thử một hớp lớn rượu trắng, sát một miếng cá hấp cay, rát nhiều ớt tươi, đưa vào trong miệng. Cảm giác lúc này thực sự khó tả. Ôi, cay quá! Diệp Yên hồ lớn suýt thì bị sạc, một luồn không khí nóng chạy khắp toàn thân, mồ hôi bắt đầu túa ra, cổ họng nóng lên như dây lửa. Diệp Yên khăn họng ho lên vài tiếng, đầu bếp đứng đó mìm cười, chỉ vào chén rượu, nhẹ nhàng nói tiếp. Rượu thì nếm từ từ, thức ăn cũng ăn từ từ, từng miếng nhỏ, lúc đó mới đỡ cay hơn một chút. Cô đáp vâng, cũng từ từ uống, lần này miếng hầu nướng chỉ rắc thêm chút tiêu xanh, không hề bỏ thêm miếng ớt nào, có vẻ cảm giác dễ chịu hơn, thú vị thật. Rượu cay trôi xuống cổ họng nóng gian, gió ngoài biển thổi tới, xoa dịu cái nóng hầm hập phát ra trong người. Rốt cuộc thì bây giờ cô mới hiểu, đúng như lời đầu bếp khoe khoang, cảm giác ngồi đây uống rượu ngắm cảnh, đúng là không giống như hưởng thụ bình thường. Bình thường trong giờ làm việc, Diệp Yên sẽ không dùng rượu, hôm nay cô cho phép mình ngoại lệ một lần. Nhìn chiếc ly rỗng vừa mới uống cạn, cô nhớ lại mỗi lần cả hai cùng nhau ăn tối trời thì oi bức muốn uống thêm bia người ta cũng không cho miệng thì không ngừng cảm giảm ca thán nào là vợ con gái không được uống nhiều uống thế thôi anh là đàn ông uống bao nhiêu chẳng được nếu có xảy ra chuyện gì hãy co giò chạy trước ngày đó cô Mắng Hưng nghĩ nhiều lo xa đi cùng nhau thì xảy ra chuyện gì được chứ sợ ngẫm lại thấy anh khi ấy nói đúng Mới uống vài chén, cô đã thấy người lâng lâng, chỉ mỗi việc đi từ nhà ăn về phòng, sao mà cô thấy xa cả ngàn cây số. Vỗ vỗ vào hai bên má, đang nhuận hồng, cô thầm mắng cái tên đáng ghét ấy. Đuổi là đi sao? Đó giờ không biết giận, nay bỏ mặc người ta một mình, gặm mì tôm, tám món mấy tuần rồi. Rượu này đúng là nặng thật, bình thường tử lượng của Diệp Yên không đến nỗi nào, vậy mà ngày hôm nay đung la nang that binh thuong tuu luong phải bó tay chào thua. Cô đứng vững đi về phía giường ngủ Vừa kịp kéo chiếc chăn đắp ngang bụng Là giấc ngủ Bắt đầu tìm đến Mày hôm nay cô ngủ không ngon Thường tỉnh giấc lúc nửa đêm Trưa này thừa dịp tranh thủ ngủ bù Đến tận hơn 2 giờ Cô mới giật mình nhớ tới nhiệm vụ Của buổi chiều Cũng may còn khoảng 10 phút Đủ để một cô gái đầu tóc dối bời Bật dậy sửa soạn chuẩn bị cho hành trình tiếp theo Đang trong trạng thái mơ màng Đúng lúc điện thoại trên bàn đổ chuông, báo có người gọi tới. Vừa nhấc máy cô liền nghe giọng ba Phú hồ hởi trong điện thoại. Gã yêu của ba về Hải Phòng thế nào? Có vui không? Ba và mọi người bây giờ mới được ăn trưa đây. Con có thương không? Dạ, con đây ạ. Con rất tốt bà. Chồng này vui lắm. Nhanh nhanh vào đây đi công chúa. Ba Phú nói nhiều lắm ba kể ba đi chơi vui ra sao cảnh đẹp thế nào diệp yên chỉ vâng vâng dạ dạ căn bản cô vẫn chưa tình ngủ đến khi ba nhắc đến hưng có người tự dưng thấy lòng nao nao mà bừng tình bà phú kể rằng người ta mới mở công ty còn nhiều khó khăn vào trong này bận bịu ăn không đúng bữa ngủ không đúng giấc tự dưng trong lòng cô thấy xót xa chẳng biết vô tình hay là cố ý ba còn khoe rằng có cô bảo linh đi theo vào đó hỗ trợ màng truyền thông đôi khi đứng ra xử lý một số chuyện rắc rối bên cạnh đó còn có cô an lo từng miếng ăn giấc ngủ chịu trách nhiệm mang cơm tới tận chỗ ngồi bón tận miệng cho ăn bà nói xong thì cười ha hà nghe vẻ vui mừng lắm cứ như cực kỳ muốn con rể nạp thêm vợ bé vậy rõ ràng sâu thẳm trong góc nhỏ trái tim đôi lúc cô vẫn nhớ tới người ta đôi chút không gặp thì hơi khó chịu Gặp rồi lại càng thấy khó chịu hơn Ai bảo cái miệng cứ nheo nheo bên tai người ta Kèm theo nụ cười luôn gắn trên khuôn mặt Thành ra ai đó Lại thấy vô cùng phiền phức Bà Phú cúp máy rồi Diệp Yên vẫn ngồi đó ngần ngơ Còn người kể cũng lạ Đối với một người có nhiều mối quan hệ mập mờ Không dành cho đối phương một danh phận Nhưng mà cũng không muốn người khác tiếp cận người ta Hả chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao? Ừm Thì đúng là cô đang mâu thuẫn Ngoại miệng luôn nói không thèm để ý Nhưng trong lòng dường như Còn muốn biết nhiều hơn Mà thông tin ba phú vừa mới cung cấp Gì mà Bảo Linh Gì mà Khánh An Toàn là người không sinh Cũng cực kỳ quyến rũ Lại còn chăm sóc tận răng Thì dại gì mà anh từ chối Đúng là cái nết mê sắc Không bao giờ anh bỏ được Vừa ngủ dậy thì chuốc bực mình Vào người mình Cô quang điện thoại thật mạnh xuống giường Thầm mắng mặc kệ cái kẻ đào hoa may mắn kia Chưa đến 10 giây Có người lập tức ngồi bật dậy như lò xo Mắt mở to nhìn đồng hồ đang treo trên tường 2 giờ 25 phút Thực sự là cô quá phũ phàng rồi Nếu như không nhanh chân Lại muộn giờ ra bến phà Vậy là có người vừa thay đồ vừa chạy như bay Ra khỏi phòng cá nhân Thuyền đợi sẵn tại bến trên vịnh Diệp Yên đưa đoàn tới thăm làng trài Cái Bèo, nơi đây được biết đến với hơn 7.000 năm lịch sử, được mệnh danh là làng trài cổ, lớn nhất Việt Nam. Ở đó có khoảng hơn 500 hộ dân sinh sống trong những ngôi nhà được thiết kế trên những chiếc phao. Nghề chủ yếu là đánh bắt thủy sàn và nuôi cá lồng trên vịnh. Thuyền đưa cả đoàn lướt trên mặt biển xanh, len lòi qua các hòn đảo nhỏ, phủ đầy riêu phong, hít thở từng ngụm không khí trong lành. Ánh mặt trời rực rỡ sáng chói, khoe sắc đỏ cả một vùng trời phía tây. Từng ngôi nhà dập rành trên đảo, lồng cá đủ loại vây kín hết xung quanh. Người tham quan chỉ cần cúi thấp người, liền có thể thấy đàn cá bơi lòng vòng phía dưới. Mọi người nhìn xem, họ dùng lưới để bắt cá. Đến đây chúng ta có thể nhìn thấy, chúng đang bơi lội. Một người trong đoàn hô lớn, có vẻ họ khá bất ngờ về hình thức nuôi cá lồng này. Người dân trên vịnh rất là thân thiện và dễ gần, luôn cười tươi khi du khách xuống bè. Kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi tò mò của họ. Họ đều là du khách nước ngoài, không thể mua mang về như người dân trong nước, chỉ có thể thưởng thức những món ăn qua cách chế biến của đầu bếp khách sạn. Có lẽ đó là điều khá buồn, nên khi dùng bữa tối, họ vẫn bày tỏ sự tiếc nuối. Ở Hải Phòng hai ngày, thời tiết rất thuận lợi. Đến khi di chuyển qua Quảng Ninh, trời bắt đầu mưa lớn. Theo trung tâm dự báo khí tượng khủy văn, ba ngày tới có thể có mưa rông kèm theo lốc xoáy, thậm chí có thể xảy ra sấm sét và sạt lở. Thời tiết không mấy ủng hộ, mọi người chỉ có thể ngồi yên trong phòng để ngắm mưa rơi. Mưa chủ yếu về đêm, dường như mẹ thiên nhiên đang chút cơn phẫn nộ xuống nơi mà người ta gọi là rồng xuống. Chợp nháy liên hồi, từng tiếng đùng đùng đoàn đoàn ngày một lớn dần diệp yên nằm trong chăn cả người run nhẹ cô không dám thò đầu ra ngoài dù chỉ một chút hai mắt cô nhắm tịt đôi môi bị cắn tưới nhợt màu tiếng sét cuối cùng giáng xuống cũng là nơi cô đưa hai tay lên bịt lấy tai của mình cô sợ lắm cô thực sự rất sợ diệp yên nằm trong chăn tham lam hớp vài ngụm không khí chăn dày phủ kín kể ra thì nóng thật Tiếng nước chảy ngoài máng nhỏ dần, diệp yên mới lò giò đi tới bên ngoài cửa sổ. Cô e dè vươn tay một cái cho đỡ mỏi, qua lớp cửa kính có thể thấy mưa đang ngớt dần. Tiếng khớp xương kêu lên thật đã. Cô nhớ, hình như vừa rồi không còn tiếng gọi hưng ơi, không có tiếng khóc nức nở mỗi khi mưa lớn. Thực sự là bản thân cô đã quen với tiếng động ấy hay chỉ là cần phải trưởng thành khi không còn hưng bên cạnh. Thì ra sâm xét bây giờ không quá đáng sợ như cô nghĩ, có chăng chỉ là muốn yếu đuối trước mặt một người thôi. Cô lắc đầu tự cười chính mình, làm gì có chuyện đó, quen nhau bao nhiêu năm, cần gì cô phải màu mè như vậy chứ. Sau ngày anh rời chung cư, hình như có gì đó đang chậm chạp thay đổi, hồ nước đóng băng chỉ còn lại một tầng băng mỏng, ngày ngày sóng nước cuộn trôi, bào mòn đi tấm khiên mà Diệp Yên thường dùng để che chắn trước ngực mình. Thật nguy hiểm, mọi chuyện diễn ra đi Trạch quỹ đạo, cô tìm đến những bản nhạc bắt tai, mong muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm xúc là thế, thường không biết nói dối, tầm tư phản ánh rõ nét nhất. Nói không muốn, nhưng thực sự rất cần. Cả tuần tiếp theo liên tục có mưa lớn, tất cả chuyến thăm vị Hạ Long của cả đoàn đều bị hủy, Thật đáng tiếc khi chưa thể giới thiệu di sản thiên nhiên thế giới tới nước bản Diệp Yên bất lực hẹn mọi người vào dịp khác. Theo quy định của công ty sau khi đi tour về Diệp Yên được nghỉ phép một ngày vừa cầm cốc nước lên uống điện thoại bỗng đồ chuông báo có người gọi đến. Chưa biết là ai đến khi tới nhìn màn hình cô mới biết là mẹ mơ gọi. Diệp Yên à bố nhập viện rồi con à giọng của mẹ mơ lạc đi Nói từng câu ngắt quãng, Diệp Yên mất bình tĩnh, không thể nghe rõ mẹ muốn nói gì. Khi cô đến bệnh viện mới biết, bà Phú lên cơn đau tim, được đi đưa cấp cứu vào lúc 3 giờ sáng. Mẹ mơ đang đứng cạnh giường mắt đỏ hoe, bà thành mẹ Vân, cũng có mặt tại đấy. Thì ra cô là người cuối cùng được biết. Cô đến bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay đang cắm kim truyền của bà. Thấy con gái tới, ông Phú hơi nhồm dậy. Vỗ vỗ mấy cái lên bàn tay con gái Ông mỉm cười Nói bằng giọng khàn đặc Con gái Diệu tới rồi đi à Đừng lo Bác sĩ nói bố không sao Diệp Yên mắt rơm sớm cúi xuống nhìn từng giọt nước chảy qua ống truyền Giọng nói của cô có phần xót xa Bà làm sao thế này Bà như vậy mà còn bảo không sao Bà gãy đi Tóc bà còn bạc hết cả Tuổi này chỉ mong mỗi cháu để bế bồng thôi Thế mà mãi còn chưa được đấy Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 3 của câu chuyện Chọn dề, Một tác phẩm được viết bởi tác giả Quỳnh Loan Tâm An cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An Trong câu chuyện này vào buổi trưa ngày hôm nay Họa thật là sau khi mà lắng nghe những tình tiết trong câu chuyện này, Tâm An cảm thấy mình rất là muốn được đi du lịch, à, được đi tham quan những nơi đẹp trên đất nước Việt Nam mình. Vậy mà Tâm An chưa có dịp được đi đâu, ngoài quê của Tâm An sinh sống và tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp này. Thế nên Tâm An nghĩ rằng là kể cả Tâm An và quý vị, chúng ta hãy dành một chút thời gian để đi tham quan à, tất cả mọi cảnh đẹp của đất nước Việt Nam xinh đẹp nhé. Và quay trở lại với cô gái tên là Diệp Yên trong câu chuyện này. Sau khi mà Diệp Yên và anh chàng tiên Hưng giận dỗi nhau thì Hưng lại có quyết định là rời xa cô để cho cô có thời gian im lặng để suy nghĩ. Nhưng mà thực chất thì Tâm An nghĩ rằng Hưng cũng rất là nhớ mong Diệp Yên và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 4 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ và thú vị của câu chuyện. Và Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho kênh đọc truyện.